Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc chuyện .com. Ngoại chuyện 1, sân khấu nhỏ, về tướng mạo tháng 10 khó có được dịp nghỉ ngơi, hai người đều lười biếng ở nhà không muốn làm gì, bụng của lục dao đã có thể nhìn ra được là cô đang mang thai lúc này cô mặc quần áo rộng thùng thình ngồi trên sofa, hai mắt đẫm lệ xem bộ phim truyền hình giải trí trên tivi. Có lúc Hạ Thần Phong cảm thấy rất buồn bực Lục Giao trước đây không xem thể loại phim truyền hình này cô cảm thấy xem phim truyền hình không có gì bổ ích đã vậy còn rất lãng phí thời gian. Nhưng sau khi mang thai Lục Giao lại bắt đầu thích xem loại phim giải trí này, hơn nữa đã xem là xem liền mấy tiếng đồng hồ đến mức Hạ Thần Phong phải thúc dục mới chịu đi vận động. Mà mấy chuyện này vẫn chưa phải chuyện quan trọng nhất, chuyện làm Hạ Thần Phong đau đầu nhất là khi xem mấy bộ phim truyền hình đó, vợ anh Lục Giao người trước đây luôn không để lộ tâm trạng lại khóc sớt mướt. Lúc này hai mắt Lục Giao lại dưng dưng nước mắt, Hạ Thần Phong bỏ tài liệu xuống, xoay đầu, bất lực nhìn Lục Giao. a Giao, mấy bộ phim truyền hình đều là giả hết, chẳng phải em cũng đã từng đóng phim sao? Lục Giao sụt xịt mũi, rút giấy ăn ở bên cạnh ra. Em biết là giả mà, nhưng em vẫn muốn khóc. Hơn nữa sau khi mang thai, Lục Giao cũng trở nên nhạy cảm hơn. Nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình lần này là ngôi sao trong công ty Lý Bách tài nguyên không tệ, vẻ ngoài cũng thuộc hình mẫu mà bây giờ mọi người ưa thích có thể coi là một hoa đán đang nổi. Lục Giao vừa lau nước mắt vừa xoay đầu. Anh nói xem, anh thấy nữ diễn viên chính đẹp hay em đẹp hơn? Hạ thần phong thở dài, gần đây Lục Giao rất thích hỏi câu hỏi kiểu này, nhưng nếu anh không trả lời thì Lục Giao sẽ không bỏ qua. Nhưng mà nếu anh trả lời, Lục Giao sẽ lại cảm thấy có phải cô mang thai nên không còn xinh đẹp nữa không? Cuối cùng, Hạ Thần Phong chỉ có thể ngẩng đầu lên giả vờ nhìn thoáng qua. Cũng không tệ lắm, Lục Giao lau khô nước mắt cô nhìn tivi, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười. Chóp mũi cao, nhọn, đôi môi mỏng và xỉn màu, người phụ nữ này khác chồng. Hạ Thần Phong thở dài. a Giao, cho dù những người phụ nữ khác có đẹp đến đâu thì trong mắt anh em mới là người xinh đẹp nhất. Cho dù em có khắc anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Em nói đi, lần này em định khắc anh thế nào? Lấy nhô thắng cương, trên mặt lục dao đột nhiên hiện lên một màng ửng hồng, cô hờn dỗi nói. Hạ thần phong, anh càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhìn cô vợ nhỏ thở phì phò đứng dậy chạy về phòng, hạ thần phong chỉ có thể sờ mũi, vành tai anh cũng phiếm hồng. hà tam tam. Con của Hạ Thần Phong và Lục Giao tên là Hạ Tam Tam, nghe nói cái tên này là do chính bố Lục Giao đặt, nhưng Tiểu Tam Tam cảm thấy cực kỳ không hiểu, vì sao mình lại có tên là Tam Tam, rất nhiều bạn đều gọi mình là Tam Tam hoặc là Tiểu Tam. Bạn nhỏ Hạ Tam Tam tuy còn nhỏ nhưng đầu óc rất lanh lợi, biết được từ Tiểu Tam có ý nghĩa không tốt, hôm nay cô bé chạy về nhà, vừa khóc vừa kéo váy mẹ mình. Mẹ ơi, con muốn đổi tên. Lục Giao ngồi sổ người xuống, xoa đầu con gái vỗ về. Tam Tam, sao vậy, cái tên này nghe không hay sao? Bạn nhỏ Hà Tam Tam vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, có người gọi con là Tiểu Tam, cái tên này có nghĩa là mắng người khác phải không ạ? Nghe được đáp án này, Lục Giao nghẹn lại. Cô thầm nghĩ cách nghĩ này y hệt bố con bé, theo người nào đó nói thì đứa bé này không phải là Tiểu Tam giữa mình và Hạ Thần Phong sao? Tam Tam, con có biết vì sao con lại có tên như vậy không? Hạ Tam Tam khóc lắc đầu. Lục Giao bế con gái mình. Số Lý Dịch Vị, Pháp Thiên Tướng Địa Yêu Diệu Vô Đa Tam Tam Cửu Thất. Còn yêu tên của con xuất phát từ đây. Hạ Tam Tam Cao Mày. Tam Tam không hiểu, kinh dịch rất coi trọng lý luận tướng số, trong đó Tam và Đạo Gia thông nhau, nhất sinh nhị, nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật nhất đại diện cho thái cực nhị là âm dương, Tam chính là bát quái hoặc là Tam Tài. Tam Tài chính là thiên địa nhân cho nên Tam đại diện cho rất nhiều thứ Tam có tính sáng tạo. Lục Giao biết chắc hẳn con gái mình chẳng hiểu gì, chỉ là Hạ Tam Tam hiểu một điểm cô bé ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mẹ mình. Mẹ ơi, vậy nếu sau này có em trai hoặc là em gái thì có phải sẽ tên là Hạ Cửu Thất không ạ? Lục Giao lại một lần nữa nghẹn học Hạ Cửu Thất dường như cái tên này càng kỳ lạ hơn. Liên quan đến thiên phú, Hạ Tam Tam không hề học bất kỳ điều gì về huyền học bởi vì Lục Giao đã bắt đầu học tâm lý học rồi. tuy không học nhưng hình như ông trời đã ban cho hà Tam Tam một năng lực lạ kỳ, ví dụ như lần này cô bé ngồi trên bàn ăn sáng nhìn lục dao, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Mẹ ơi, lúc nào thì tiểu cửu thất ra đây chơi với con ạ? Hạ thần phong sững sờ nhìn con gái mình, Tam Tam, cửu thất cái gì vậy? Hạ Tam Tam nghiêng đầu, hồn nhiên ngây thơ trả lời. Tiểu cửu thất em trai đó, trong bụng mẹ có em trai. Hai mắt Hạ thần phong sáng ngời nhìn vợ mình, A Giao. Lục Giao đỏ mặt, tam tam, con nói linh tình cái gì vậy? Mau ăn sáng đi, lát nữa để bố con đưa con đến trường. Mẹ ơi, lúc nào thì tiểu cửu thất xuất hiện thế mẹ? Lục Giao kiên nhẫn nói với cô con gái vẫn đang hỏi không ngừng nghỉ. Mẹ vẫn chưa có tiểu cửu thất, mẹ nói dối, hừ, hạ tam tam bĩu môi ăn nốt bữa sáng. Hạ thần phong và Lục Giao thì nhìn nhau cười bất đắc dĩ, đứa con gái tinh danh của mình thật khó giải quyết. Nhưng nửa tháng sau sự việc này đã có chuyển biến ngược lại, Lục Giao bối rối nhìn que thử thai trong tay, hai vạch cô trúng số rồi. Hạ thần phong lại rất vui vẻ anh ôm con gái cười lớn. Tam Tam thật đúng là thần đồng. Tam Tam con nói xem trong bụng mẹ là em trai hay em gái. Gương mặt bụ bẫm của Hà Tam Tam đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu cửu thất là em trai. Hơn 8 tháng sau, Lục Giao và Hạ thần phong lại sinh được một cậu con trai, và thực sự đặt tên là Hạ cửu thất. Không biết Tiểu Đao nghe được bản lĩnh của Tam Tam từ đâu mà hôm nay cậu vui tươi hớn hở chạy đến. Tam Tam à cháu xem cho chú với, xem xem bao giờ chú có con vậy. Hà Tam Tam nhìn gương mặt hơi dung tục ở trước mặt. Chú Tiểu Đao, lúc nào chú cưới cô An về nhà rồi hãy nói đến chuyện em trai em gái đi ạ. Nói xong, cô bé còn không thèm nhìn Tiểu Đao liền xoay người cười tâu toét đi chơi với em trai. Sắc mặt tiểu đao khó coi, khóc không ra nước mắt cậu xoay người nhìn hạ thần phong anh phong, ngay cả con gái anh cũng bắt nạt em. Hạ thần phong nhướng mày, lẽ nào tam tam nói sai sao, đã 6 năm rồi thế mà cậu vẫn chưa lấy được cô nhóc họ an ấy. Cậu xem con gái hầu từ cũng 3 tuổi rồi, vợ đội trưởng phùng cũng mang thai rồi, mọi người còn quen biết đối tượng muộn hơn cậu đó. Tiểu đao cũng cảm thấy ấm ức trong lòng, đội trưởng phùng quen biết vợ trong lúc phá vụ án cả nhà Lý Dương bị giết. Không ngờ con gái nhà người ta im lặng nhút nhát lại thích tên đàn ông riêng kia, bây giờ trọng bụng cũng đã mang thai rồi. Nghĩ đến đây tiểu đao càng thêm nghẹn lòng, rõ ràng cậu cũng đâu có kém, vì sao an thanh sam và cậu vẫn dây dưa mãi như vậy, hay là mình đi cầu hôn cô ấy. Tiểu đao nghĩ đến đây cảm thấy đây là một ý tưởng rất tốt. Cục cưng mềm mại ơi, hi hi hi, bố đến ngay đây. Ngoại chuyện 2, ngón tay bí ẩn, lần đầu gặp mặt. Khi Phương Phong Lợi tiểu đao ra đời, đồng chí lão Phương đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nhận được điện thoại phải nhập hộ khẩu cho con ông đang ngậm đầu thuốc liền tùy tiện đặt một cái tên là Phương Phong Lợi có nghĩa là hy vọng sau này lớn lên con trai ông có thể sắc bén giống như lưỡi đao, đâm thủng bóng tối. Tuy Phương Phong Lợi có một khuôn mặt trẻ con, nhưng ở một chốn nhỏ tên là thị trấn Thanh Diệp này cậu đã là một con cáo già từ lâu rồi. Ở trong cục cảnh sát cậu cũng đã phá được mấy vụ án lớn nhỏ, lần này được chọn vào cục cảnh sát của thành phố Tô cậu càng đắc ý trong một khoảng thời gian rất dài, đi đâu cũng khoe khoang là mình giỏi giang thế nào, có cảm giác như bản thân sắp bay lên trời rồi vậy. Phương Phong lợi mang theo khuôn mặt trẻ con đi từ thị trấn Thanh Diệp đến cục cảnh sát thành phố Tô báo danh, vừa đi vào văn phòng đã có một người cao to chặn đường. Tiểu đao khẽ ngẩn đầu lên, thực ra dáng người của cậu cũng không được coi là thấp vóc dáng cao 1,78m tiêu chuẩn cũng là cao trong biển người rồi, nhưng chiều cao của người đàn ông ở phía đối diện lúc này gần 1,90m, tranh lệch như vậy làm cho phương phong lợi cảm thấy rất áp lực. Này, người anh em, nhường đường đi. Tiểu đao co mày, trên mặt mang theo vẻ không vui, cậu vươn tay ra muốn đẩy đối phương. Nhưng mà tay cậu còn chưa chạm đến tay áo của người ta thì đã cảm thấy trên đầu mình có cảm giác mát lạnh. Học sinh cấp 3 từ đâu ra thế này? Người đàn ông cao to cúi đầu nhìn tiểu đao với vẻ không cảm xúc trong mắt có vẻ sáng ngời. Học sinh cấp 3, Phương Phong lợi lúc này sắp xù lông lên rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là người khác nói mình nhỏ tuổi bởi vì cậu có một khuôn mặt trẻ con cho dù là đi giải quyết vụ án thì người ta cũng nhìn cậu với vẻ xem nhẹ. Nhưng cũng may là năng lực và kỹ thuật của cậu quá tốt cuối cùng cậu cũng khiến người trong cả thị trấn Thanh Diệp công nhận bản lĩnh của mình. Nhưng không ngờ, việc đầu tiên khi cậu đến thành phố Tô là cậu lại bị người ta gọi là học sinh cấp 3 Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa Cậu sắn tay áo lên chuẩn làm cho cái người cao to nhưng ngốc nghếch kia biết được sự lợi hại của học sinh cấp 3 Anh là ai, không biết ông đây đến từ thị trấn Thanh Diệp sao Hạ thần phong, phương phong lợi còn định nói gì đó nhưng khi nghe thấy tên của đối phương liền giống như ấn phải nút tạm dừng Cậu ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới nhìn thấy vẻ bề ngoài của Hạ Thần Phong, cậu âm thầm hít vào một hơi lạnh. Đúng là yêu nghiệt, tiểu đao cũng có nghe nói một chút về người tên là Hạ Thần Phong này, anh ta nổi tiếng trong cục cảnh sát hình sự ở thành phố Hải không chỉ là vì khả năng giải quyết vụ án mà còn vì ngoại hình của mình. Giờ đây được tận mắt nhìn thấy người này, Phương Phong Lợi cũng phải công nhận lời đồn đại của người ngoài về ngoại hình của anh ta, nhưng còn bản lĩnh thì sao? Cậu nhướng mày lên. Ủ anh chính hạ thần phong nghe nói rất đẹp trai đó à tôi thừa nhận anh trông thì đẹp trai đấy, nhưng khả năng nghiệp vụ sợ là không được nhỉ. Câu nói đầy ẩn ý này chỉ làm hạ thần phong cau chặt mày hơn, hai người cứ thế đứng chặn ở trước mặt đối phương, chừng mắt nhìn nhau. Này tiểu hạ cậu đang làm gì ở đây thế? Có vụ án rồi một cảnh sát thấp béo đứng ở phía sau hạ thần phong vỗ vào lưng anh vội vàng nói. Bây giờ ở bên này không đủ người, một mình cậu đến hiện trường được không? Đồng chí. Cháu là Phương Phong Lợi đến từ thị trấn Thanh Diệp hôm nay đến báo danh. Cháu có thể đi không? Hạ thần Phong và cảnh sát thấp béo đánh giá Phương Phong Lợi từ trên xuống dưới ông khẽ cao mày. Cháu là tiểu đao à? Lão Phương vẫn khỏe chứ? Lão Phương khỏe lắm ạ Tiểu đao cười hi hi trả lời. Cháu đã có kinh nghiệm hiện trường ở thị trấn Thanh Diệp cháu đi cũng có thể giúp được mọi người. Hạ thần Phong quay đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Và đó chính là lần đầu tiên gặp nhau của Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau đến hiện trường. Không thể không nói, lúc bấy giờ Phương Phong Lợi có chút không phục Hạ Thần Phong. Đặc biệt là khi đội trưởng yêu cầu cậu phải nghe theo sự chỉ huy của Hạ Thần Phong. Cậu dùng mũi hư lạnh một lát trong lòng còn nghĩ cứ chờ xem mình từng bước dẫn dắt Hạ Thần Phong ở hiện trường thế nào cậu phải là người đầu tiên tìm được hung thủ để cho bọn họ biết mặt. Người báo án là một ông lão nhặt xác mà hiện trường xảy ra vụ án lại là một hầm để xe của một khu dân cư bị phá bỏ. Bình thường thì người ở đây rất đông đúc không thể có chuyện một ông lão nhặt xác từ bên ngoài đến phát hiện ra được. Hạ thần phong và phương phong lợi đến hiện trường, người dân đến hóng chuyện ở xung quanh càng ngày càng đông, đồng nghiệp ở phòng pháp y đã đứng ở cửa, họ ngồi sổm xuống nhìn vết máu màu đỏ chảy từ trong khe cửa của gara để xe. Hiện trường thế nào rồi? Tiểu đao bước lên trước một bước cảnh sát ở hiện trường nghiêng đầu nhìn Phương Phong lợi với vẻ nghi hoặc. Cậu là, người mới đến cục cảnh sát. Hạ thần Phong nói xong liền ngồi xổm xuống cùng với bác sĩ Pháp y quan sát vết máu đó. Thế nào, có phải máu người không? Bác sĩ Pháp y gật đầu. Phán đoán ban đầu là như vậy. Bây giờ xem ra, lượng máu chảy rất lớn. Người báo án làm sao xác định được đây là một vụ án giết người. Hạ thần phong nhìn vết máu đó, nếu chỉ nhìn vết máu thì không thể xác định là có nạn nhân. Hai ngón tay, bác sĩ pháp y lấy túi đựng vật chứng ra, bên trong có hai ngón tay đã được thu thập. Ông lão sợ đến nỗi ngất xỉu rồi, đã được đưa đến bệnh viện. Nghe nói ông ấy nhặt rác ở đây, sau đó nhìn thấy bên trong một cái túi giấy có bìa cứng liền muốn nhặt nó lên, sau đó thì nhìn thấy mấy thứ này bác sĩ pháp y vừa nói vừa chỉ vào mấy cái hộp giấy ở bên cạnh. Hạ thần phong gật đầu sau đó đứng lên. trang giải cảnh báo lên, chuẩn bị đồ đạc. Đây là một gara để xe, người xung quanh đi qua đi lại khá phức tạp, nếu bây giờ trực tiếp mở của gara để xe ra thì rất dễ gây ra hỗn loạn. Vì vậy, khi xung quanh đã được quay giải cảnh báo, hạ thần Phong mới đi sang bên cạnh anh quay đầu nhìn Phương Phong Lợi đang hỏi chuyện trong đám người. Mở cửa đi. Cửa của gara để xe là cửa cuốn, bên trên đã bị khóa, một cảnh sát cầm một cây gậy sắt đặc chế dùng sức đập lên ổ khóa, ổ khóa của cửa cuốn lập tức lỏng ra, sau đó anh cảnh sát kéo phần đáy của cửa cuốn lên, một mùi tanh nồng nặc sụp thẳng vào mũi, mấy cảnh sát mới chưa nhìn thấy hiện trường thế này bao giờ thì sắc mặt đều trở nên trắng bạch. Bởi vì có lớp ngăn cách bên ngoài cho nên tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hạ thần phong vẫn nhìn rõ sự chống trải của hiện trường. Hầm để xe này đã được sử dụng làm phòng cho khách trọ, bây giờ trên giường toàn là vết máu tươi, hai thi thể lớn và một thi thể nhỏ cứ thế nằm la liệt và rời rạc ở cạnh đó. Điều đáng chú ý là phần đầu của thi thể nam đã bị lửa thiêu, trên mặt và cánh tay của thi thể nữ cũng có vết bỏng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung mạo hơn thi thể nam. Tiểu Đao nghe thấy tiếng cửa cuốn được kéo lên liền chạy đến, gương mặt trẻ con của cậu cũng tái nhợt đi. Trời ơi, hung thủ ra tay ác độc thật đấy. Đúng vậy, hung thủ ra tay thật độc ác, cái đầu này sắp bị cắt đứt rồi, đứa trẻ chết ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân, các phần thi thể khác bị bọc trong chăn dính đầy vết máu. Thi thể nữ ở trên ghế sofa đơn, cổ gần như bị chặt đứt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trên một cách tuyệt vọng, còn thi thể nam thì thảm hơn rất nhiều, trên mặt toàn một màu đen xịt thậm chí còn không thấy mũi đâu nữa, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo trông như thế nào. Vết máu đông thành từng bãi trên đất thế này chứng tỏ đây là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hạ thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, hai người đều hiểu đây là một vụ án cố ý giết người. Đúng là xúc sinh, đứa bé còn nhỏ như vậy hắn cũng không buông tha. Phương Phong lợi nhìn bác sĩ Pháp y tránh vũng máu đi qua đó, lấy đứa trẻ bị quấn trong chăn ra, đứa trẻ đó còn chưa đủ 5 tuổi, nó buộc tóc đuôi ngựa bị đâm một nhát vào cổ, máu nhuộm đỏ cả dây buộc tóc có hoa màu đỏ trên đầu cô bé. Mấy đồng nghiệp pháp y và phòng khám nghiệm dấu vết nhanh chóng thu thập vật chứng ở hiện trường, còn con dao nhà bếp hung thủ dùng để gây án được cẩn thận niêm phong lại sau khi chụp ảnh xong. Hạ thần phong cúi người nhìn ngón tay nạn nhân, vết cắt ở ngón tay gần như được cắt tận gốc những ngón tay khác thì về cơ bản đều bị bỏng, trông có vẻ nạn nhân đang muốn làm tư thế phòng ngự nhưng mà bàn tay gần nhất cũng bị bỏng rồi. Tuy nhiên, hạ thần phong chỉ nhìn chỗ ngón tay đã bị cắt kia anh thấy rất kỳ lạ là tại sao đã giết người rồi còn muốn cắt ngón tay đi. Hiện trường có dấu vết bị lục lọi, mấy thứ như tiền mặt đã bị lấy mất còn thu thập được một vài dấu vân tay, còn cụ thể thì chúng ta phải quay lại cục cảnh sát để đối chiếu rồi. Hạ thần phong gật đầu, anh quay đầu nhìn phương phong lợi đang xác định thời gian tử vong với bác sĩ Pháp Y. Còn hạ thần phong thì đi ra khỏi căn phòng đến điều tra tình hình của người trong nhà này với đám người ở bên ngoài, Gara để xe ô tô này đã được người ở tầng 2 của tòa nhà này mua lại, bình thường đều cho người khác thuê. Và người chết này đã ở đây hơn 7 năm rồi, có thể nói là rất nhiều người già nhìn thấy đứa trẻ này lớn lên, lúc này nghe nói người trong nhà này đều bị người ta hại chết, mắt của mấy người già đều đỏ lên. Đứa trẻ của nhà này đáng yêu biết bao, bình thường cũng rất khéo ăn nói, gặp ai cũng lễ phép chào, không biết ai lại thất đức như vậy. Hạ thần phong đi qua đó, bà ơi cháu hỏi bà việc này, bà có biết bình thường người nhà này có người nào kỳ lạ không ạ? Người kỳ là à người đàn ông trong nhà này tên là Lục Đức Minh, người phụ nữ là vợ của cậu ta trông rất đẹp tên là Phương Phương. Bình thường hai vợ chồng rất hòa thuận, tôi không thấy họ có thù hẳn với ai cả chỉ là có lúc uống rượu xong tính tình của Lục Đức Minh không tốt thi thoảng lại xảy ra cãi vã. Vậy gần đây có điểm gì đặc biệt không ạ? Bà lão do dự một lát, nếu nói là có thì cũng có, nhưng cũng chỉ là tin đồn, không biết là thật hay giả bởi dù gì, nói ra thì cũng không tốt với người đã chết. Hai, bây giờ là lúc nào rồi tìm thấy kẻ giết người mới là chuyện chính. Một người già bên cạnh trông có vẻ gầy gò nói xen vào. Đồng chí cảnh sát tôi nói cho các cậu biết, có người nói, đứa trẻ này không phải con của Lục Đức Minh mà là con của vợ cậu ta với người đàn ông khác. Trước đây đã mấy lời bậy bạ này rồi, sau này lộ lộ lớn hơn một chút thật sự là không giống Lục Đức Minh cho nên hai người bọn họ luôn cãi nhau. Vậy mọi người thấy cô bé lộ lộ này trông giống ai? Hạ thần phong nghiêng đầu hỏi, bà lão gầy gò nhìn xung quanh, rất giống con gái nhà Mã Khánh có lẽ là do cùng một người cha sinh ra. Mã Khánh, đúng vậy, chính là người chủ cho thuê nhà của nhà Lục Đức Minh. Có điều tôi nghe nói là anh ta đi công tác từ hôm kia vẫn chưa về. Bà lão chỉ vào cửa sổ tầng 2 và nói, đó là nhà của chủ nhà Mã Khánh, bây giờ vẫn im lìm, không có chút động tĩnh nào. Cảm ơn bà. Hạ thần phong đi sang một bên gọi điện thoại, sau đó quay người đi vào gara ô tô. Bây giờ hiện trường đã được khám nghiệm gần xong rồi, bên pháp y sắp xếp người chuẩn bị đưa thi thể rời đi, còn phương phong lợi thì nói với vẻ kích động. Tôi đại khái có thể đoán ra hung thủ là ai rồi. Hạ thần phong khẽ cau mày, anh quay đầu nhìn phương phong lợi, trên mặt xuất hiện vẻ không tán đồng. Nhưng phương phong lợi không quan tâm, trong lòng cậu đặc biệt tự tin với phân tích của mình, cậu thầm nghĩ mình phải cố gắng trổ tài ở thành phố Tô mới được. Mấy nhân viên cảnh sát ở hiện trường cũng nhìn Phương Phong lợi bằng vẻ mặt khó hiểu, nếu cậu thật sự có thể tìm được hung thủ ở ngay hiện trường vậy thì cậu thật sự là thần thám rồi. Vậy đồng chí này nói xem chuyện này là sao đi? Phương Phong lợi gật đầu. Tuy hiện trường trông có vẻ rất lộn xộn, tiền mặt cũng bị lấy trộm, nhưng đây có lẽ là hung thủ cố tình giàn dựng lên cho chúng ta xem, có lẽ hung thù quen biết ba nạn nhân, hoặc là rất thân thiết với ba nạn nhân. Kết quả, bác sĩ Pháp Y cho tôi biết thời gian tử vong là hai ngày trước cũng có nghĩa là vụ án này đã xảy ra được hai ngày. Trong thời gian 2, người nhiều người đến chỗ này như vậy, tại sao không ai phát hiện ra người nhà này đã tử vong? Tiểu đao nói xong sau đó di chuyển một vòng, đưa tay cầm một quyển sổ trên bàn uống trà ở đầu giường, bên trên còn có dấu vết của bút bi. Bởi vì trước đây, người trong nhà này đã nói với người ngoài là bọn họ đi du lịch cho nên hai ngày nay cánh cửa này không mở, mọi người không có bất cứ nghi ngờ nào. hung thủ đặc biệt đến đây vào thời gian này, chứng tỏ hắn biết người nhà này sắp đi du lịch. Trong thời gian này, cho dù chết ở trong nhà thì cũng có rất ít người phát hiện ra. Mấy cảnh sát nghe xong phân tích thì khẽ gật đầu, phương phong lợi thấy suy luận của mình được công nhận thì càng kích động. Hơn nữa các anh xem thi thể nữ đi, nếu là cướp của thì tại sao nhẫn kim cương trên tay không bị lấy đi? Cho nên, số tiền bị mất chính là do hung thủ cố tình để lại cho chúng ta. Hạ thần phong khoanh hai tay trước ngực nhìn Phương Phong lợi phân tích từng chút một. Tôi đã hỏi thăm ở bên ngoài rồi, chủ nhà tên là Mã Khánh, nam, 34 tuổi. 3 năm trước, sau khi ly hôn với vợ liền chăm sóc rất chu đáo cho Phương Phương, hàng xóm láng giềng nhiều lần nhìn thấy Lục Đức Minh và Mã Khánh cãi nhau mấy lần vì Phương Phương. Lục Đức Minh đẹp trai hơn Mã Khánh rất nhiều cho nên Phương Phương cũng đã công khai bày tỏ rằng người trong lòng cô ta là chồng của mình cho nên tôi dự đoán hung thủ là Mã Khánh, đây là vụ án giết người vì tình. Nếu hung thủ không phải Mã Khánh, vậy thì khi ba người bị giết hại. Suy luận của Phương Phong lợi rất hợp lý, bây giờ xem ra đúng là Mã Khánh là đối tượng bị tình nghi lớn nhất. Hơn nữa theo điều tra, hôm kia Mã Khánh đã đi công tác rồi cho nên rất có khả năng là bỏ trốn vì sợ phải chịu tội. Phương Phong Lợi cảm thấy suy luận của mình rất hợp lý, thấy trên mặt mọi người cũng tỏ vẻ công nhận, trong lòng lại càng đắc ý hơn, cậu nhướng mày nhìn Hạ Thần Phong vẫn im lặng nãy giờ. Cậu thầm nghĩ là mình thắng rồi, để xem sau này đối phương còn thể hiện thế nào trước mặt mình. Hạ Thần Phong ngước mắt lên nhìn Phương Phong Lợi, "Cậu nói xong chưa?" Ban đầu Phương Phong Lợi nghĩ rằng đối phương kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cậu không ngờ là Hạ Thần Phong vẫn bình tĩnh như vậy. Cậu vô thức gật đầu nhìn Hạ Thần Phong đút tay vào trong túi. vậy tôi hỏi cậu tại sao hung thủ phải chặt hai ngón tay của nạn nhân và vứt ra ngoài lúc trước hạ thần phong luôn nghi ngờ về điểm này nếu hung thủ bỏ trốn vì sợ tội vậy thì chắc chắn là hy vọng thời gian che giấu càng dài càng tốt nhưng ngón tay bị vứt ra ngoài lại là dấu vết không hợp lý tiểu đao co mày cậu thấy điểm này không quan trọng nhưng hạ thần phong lại bắt được nó mã khánh không phải hung thủ mà là nạn nhân cái gì mặt của phương phong lợi lúc đỏ lúc trắng anh đùa gì vậy Hạ thần phong đi đến cửa, hung thủ chắc là Lục Đức Minh, lý do tại sao ngón tay này bị chặt cũng là vì điểm này, tôi vừa có được tài liệu của Lục Đức Minh rồi. Hạ thần phong lấy điện thoại ra, vừa rồi anh gọi điện thoại là để điều tra tài liệu của Lục Đức Minh. Anh ta là công nhân làm trong gian máy, Hai năm trước khi đi làm ở nhà máy, anh ta không cẩn thận làm ngón giữa bị thương, để lại vết thương rất rõ. Còn Mã Khánh là một kẻ không có nghề ngỗng, bình thường chỉ đánh mặt trược mức độ thô giáp của ngón tay hoàn toàn khác với Lục Đức Minh. Mà sau khi chặt ngón tay của Mã Khánh, hung thủ định mang đi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy phải tăng thêm cảm giác nạn nhân là Lưu Đức Minh cho nên anh ta mới để lại ngón tay của mình. Phương Phong lợi trở nên mơ hồ. Ý của anh là hung thủ muốn người khác cho rằng anh ta đã chết rồi. Người đó là đồ ngốc à, đến lúc đó xét nghiệm tử thi là biết kết quả ngay. Không, không biết được đâu. Khám nghiệm tử thì chỉ có thể chứng minh ba người này là người một nhà, còn Lục Đức Minh là trẻ mồ côi, không có ADN để chứng minh thân phận của anh ta. Suy luận lúc trước của cậu có một điểm chính xác, giết người cướp của là giả, hung thủ cũng biết những nạn nhân này. Công nhân làm trong xưởng với Lưu Đức Minh đã chứng minh trước đây họ định để Lục Đức Minh đi nước ngoài học kỹ thuật mới, nhưng anh ta không làm được hộ chiếu cho nên không đi được, sau đó anh ta từ chức thời gian cũng là hôm kia. Chồng sắp đi công tác cho nên vợ và người tình định đi ra ngoài du lịch một sự thật dần dần lộ ra. Trước đây Mã Khánh có một cô con gái kiểm tra ADN của con gái Mã Khánh và nạn nhân nam là có thể chứng minh được rồi cách trực tiếp hơn là xem vết cắt và ngón tay có khớp với nhau không là được. Thực ra vụ án này trông có vẻ rất đẫm máu, nhưng trên thực tế nguyên nhân xảy ra lại chỉ đơn giản là tranh chấp tình cảm hung thủ ảo tưởng muốn cố ý đánh lạc hướng nhưng vì ai kêu có hạn cách thức mà anh ta tưởng rằng có thể giấu giếm sự thật lại vô dụng trước hạ thần phong và một nhóm cảnh sát. Tiểu đao trắng mặt cậu cắn răng nhìn thi thể bị đưa đi, khớp ngón tay ở hiện trường đã chứng minh ngón tay kia không phải của nạn nhân. Hạ thần phong đi sang một bên, anh nhìn mặt trời đang lặn xuống ở phía xa. Khả năng quan sát của cậu rất tốt nhưng chúng ta đều không thể bỏ qua mọi chi tiết ở hiện trường, sự tồn tại của chúng chính là chứng cứ Phương Phong Lợi chào mừng cậu tham gia cục cảnh sát thành phố Tô. Phương Phong Lợi nhìn hạ thần phong dần dần đi xa trong ánh chiều tạc cậu nở một nụ cười. Được thôi, trong lòng cậu phục rồi, nhưng cậu cũng không từ bỏ, sẽ có một ngày cậu vượt qua người trước mắt này. Này, anh có thể gọi em là tiểu đao? Tiểu đao nói xong, trên gương mặt trẻ con toàn là ý cười, hai mắt sáng rực đáng ngạc nhiên tiểu đao, lưỡi dao nhọn trực tiếp đâm thủng màn đêm, sẽ có một ngày trở thành lưỡi dao sắc nhọn nhất của Cục Cảnh sát thành phố Tô. Ngón tay bị đứt trong nhà vệ sinh nữ. Sau khi vụ án ba người chết trong gara ô tô được phá giải tiểu đao chính thức bắt đầu làm việc ở Cục Cảnh sát thành phố Tô. Vì vừa tham gia vào đội này nên cậu đã kiềm chế bớt lại tính tình như lúc còn ở thị trấn Thanh Diệp. Dù sao thì lý lịch mỗi một nhân viên cảnh sát ở đây đều cừ hơn, lão luyện hơn cậu gồm cả người mà đến giờ cậu vẫn không thấy vừa mắt là Hạ Thần Phong. Cậu âm thầm cắn răng hà quyết tâm phải biểu hiện xuất sắc hơn Hạ Thần Phong trong vụ án tiếp theo. Mà chẳng biết thời gian này Hạ Thần Phong bận gì, cho dù ở cục cảnh sát cũng vội vàng tới lui, đối với sự khiêu khích như có như không của tiểu đào anh cũng làm như không nhìn thấy, đối với anh mà nói, những hành vi này thật đúng là quá trẻ con. Những năm này thành phố Tô phát triển rất nhanh, dường như chỉ sau một đêm mà mảnh đất ở trung tâm thành phố đó đã có thêm mấy tòa nhà văn phòng. Sự xuất hiện của những tòa nhà cao cấp này dẫn đến sự phát triển kinh tế lớn mạnh ở xung quanh, đương nhiên cũng thu hút càng đông người trẻ tuổi. Một lượng lớn người trẻ tuổi vì ước mơ, vì cuộc sống mà mãnh liệt lao vào khu vực này, Quách Mông cũng là một trong số đó cô vừa mới tốt nghiệp liền tiến vào làm việc ở tòa nhà nhạc đức ở trung tâm thành phố Tô. Tuy chỉ là một nhân viên lễ tân phụ trách công việc giấy tờ nho nhỏ, nhưng tốt xấu cũng đã bước vào làm việc ở khu văn phòng mà mọi người đều mơ ước. Nhưng mà mới làm việc được nửa tháng cô đã không chịu được nữa, đồng nghiệp lạnh nhạt phải chịu đủ ánh mắt coi thường, điều đó làm cho cô cảm thấy dường như ở trong văn phòng này việc mình hít thở cũng là một hành động sai lầm. Cô cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt của đồng nghiệp ở xung quanh đang bàn luận xem hôm nay Tan ca sẽ đi ăn cơm ở đâu. Cô chạy nhanh đến phòng vệ sinh của tòa nhà, đóng cửa phòng lại cô hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy mình vẫn còn sống. Trong căn phòng nhỏ bé ở đây, cho dù có người thấy mùi thuốc sát trùng và những mùi vị hỗn tạp gai mũi, cô cũng cảm thấy dễ ngửi hơn mùi nước hoa trong văn phòng nhiều. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, nghĩ xem ngày mai có nên từ chức cho rồi nhưng nghĩ đến mình khó khăn lắm mới tranh thủ có được công việc này, chỉ có thể căn răng chịu đựng. Bần thần một lúc cô đứng dậy, mở nắp bồn cầu, khẽ cao mày nhìn thứ ở bên trong, đầu thuốc lá. Không chỉ ở trong bồn cầu, trong thùng rác ở bên cạnh cũng có đầu thuốc lá, rất nhiều người phụ nữ thế mà lại trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, cô ấn xuống nút xả, muốn dội đầu thuốc lá đi rồi mới sử dụng. a một tiếng hét sắc nhọn làm người ở cả tầng đều nghe thấy, mọi người đều hoàng hồn bởi âm thanh này, có vài người đang gọi điện với khách hàng cũng ngẩn cả người. Vài nhân viên nam của một công ty gần nhà vệ sinh nhất vội vã chạy hướng đến nhà vệ sinh nữ còn chưa tiến vào đã thấy Quách Mông sắc mặt trắng xanh chân mềm nhũn loạn trọng chạy ra ngoài. Cứu mạng cứu mạng có tay chết người rồi. Quách Mông còn chưa nói xong, chớp đôi mắt kinh sợ đến mức trực tiếp hôn mê luôn, mấy người đàn ông cũng bị dọa nhảy dựng Này cô cô tỉnh lại đi thế nhưng Quách Mông đã hôn mê rồi, bọn họ chỉ có thể giao cô cho những người phía sau thuận tiện gọi một cuộc gọi khẩn cấp, sau đó đưa mắt nhìn nhau mấy cái. Đi, đi xem xem có chuyện gì. Một người đầy cặp kính gọng trên mặt nuốt nước bọt dẫn theo mấy người đàn ông phía sau bước vào. Nơi như nhà vệ sinh nữ này, bọn họ vốn chưa từng vào. Vào trong, bên trong rất yên tĩnh, bọn họ lấy hơi mở ra căn phòng đầu tiên, bên trong rất sạch sẽ chẳng có gì cả trái tim luôn căng thẳng dần dần thả lỏng, nhưng tiếp theo vẫn còn 7 căn phòng nữa theo từng căn phòng đi ra, bọn họ đều không phát hiện điều gì bất thường. Căn phòng cuối rồi, có phải là trò đùa không? Một người đàn ông ở phía sau bực bội nói, vừa nãy thế mà mình cũng bị dọa hết hồn. Chắc là không đâu, cô gái đó còn bị dọa sợ ngất luôn rồi. Cửa phòng vệ sinh đã bị một đám người vây lại, mọi người đều muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông đeo kính không quan tâm đến nghi vấn của người đàn ông phía sau, hít thở sâu một hơi, khẽ dùng sức đẩy cửa căn phòng cuối cùng ra. Chờ đến lúc đi vào nhìn, bên trong bồn cầu thế mà lại có mấy đốt ngón tay nhìn hoa văn đẹp đẽ trên móng tay đó, ngực anh ta dâng lên một cơn buồn nôn. a người đàn ông phía sau cũng nhìn thấy tất cả vội vã chạy ra ngoài, sắc mặt trắng bạch. Chết người rồi chết người rồi. Nửa tiếng sau Hạ Thần Phong đến tòa nhà xảy ra sự việc mấy người tiểu đao đến sớm hơn anh 15 phút phòng vệ sinh xảy ra chuyện nằm ở tầng 5 của tòa nhà. Hạ Thần Phong đưa thẻ cảnh sát ra mới được đi vào tòa nhà. Đi vào trong liền thấy các thiết bị hiện đại hóa ở nơi này, cách trang trí ở xung quanh đều thể hiện nơi này được đặt rất nhiều tâm huyết vào ngay từ lúc mới xây dựng. Tiểu đao đã hỏi thăm mấy người công nhân ở hiện trường vụ án, nhưng chỉ thu thập được rất ít thông tin có ích cậu nhìn người Pháp y đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu nhìn mấy đoạn ngón tay, không nhịn được mà nắm lấy ngón tay mình. Chật chật chật dạo gần đây hay có sự xung khắc với ngón tay à, vì sao những vụ án phát hiện đều bắt đầu từ ngón tay? Lúc hạ thần phong lên đến nơi, nhìn thấy tiểu đao đang chẹp miệng, nắm lấy ngón tay mình không biết đang nghĩ gì, anh bước vào phòng vệ sinh, nhìn pháp y đang tiến hành xét nghiệm. Tình hình thế nào, ngón tay bị ngâm quá lâu rồi, thông tin cụ thể ở trên đó cần phải mang về cục cảnh sát để xem đúng rồi, sau đó vụ án này sẽ giao cho đồng nghiệp mới đến ở bộ pháp y tiếp nhận tạ điền. Sau khi các anh trở về trực tiếp đến tìm tạ điền là được rồi. Hạ thần phong nghe nói thế thì gật đầu, vừa mới đi ra liền bị tiểu đao kéo lại. Hạ thần phong, thời gian làm việc thế này là sao vậy? Anh chạy đi đâu thế, nơi này có vụ án mà anh đến muộn lâu như vậy, kỷ luật đâu rồi? Hạ thần phong cúi đầu, nhìn thoáng qua tiểu đao, tìm phòng để ở đội trưởng biết. Đến thành phố Tô đã 3 tháng rồi, hạ thần phong định tự mua một căn phòng, sau đó sẽ từ từ trả nợ, dù sao thì ở nhà đi thuê mãi cũng không tiện lắm. Những lời này của hạ thần phong trực tiếp làm tiểu đao nghẹn chết tiểu đao chỉ có thể nhìn hạ thần phong đi tìm mấy người lúc phát hiện ngón tay. Người đàn ông đeo kính là nhân viên tài vụ của công ty bên cạnh lúc này đang lao kính, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Xin chào tôi là Hạ Thần Phong, mời anh nói rõ tính hình lúc đó được không? Hạ Thần Phong giơ thẻ cảnh sát ra, người đàn ông đang nghĩ vừa mới nãy đã có người hỏi rồi, sao lại có thêm người nữa, nhưng nhìn người cảnh sát vừa hỏi han mình lúc nãy đang đứng bên cạnh Hạ Thần Phong, anh ta do dự một lúc rồi vẫn nói hết những gì lúc nãy mình gặp phải ra. Chúng tôi nghe thấy tiếng con gái la hét mới chạy đến xem, vừa đến đến thì thấy người phụ nữ đó xông ra từ bên trong, vừa chạy ra vừa kêu cứu mạng, chết người rồi. Sau đó ngất xỉu, đồng nghiệp liền gọi điện thoại để gọi xe cấp cứu, mấy người chúng tôi liền đi qua xem sao. Trong căn phòng cuối cùng, nhìn thấy ngón tay, Hạ Thần Phong vừa nghe vừa suy nghĩ, gần đây công ty các anh có đồng nghiệp mất tích hay thế nào không, hoặc không đi làm. Người đàn ông trầm tư một lát, chuyện này tôi không để ý lắm. Hỏi xong mấy người có mặt lúc đó, tiểu đao ở bên cạnh nói. Xem đi xem đi, vừa nãy tôi đều đã hỏi rồi, về cơ bản tầng này không ai thèm chú ý đến ai đã biến mất hoặc ai không đi làm, Tỷ lệ bỏ việc ở đây rất cao, mấy công ty này dăm 3 ngày lại đổi mấy người cho nên mọi người sẽ chẳng để ý đến việc thấy ai hay không thấy ai. Giai đoạn trước đây tiểu đao chuẩn bị công việc rất tốt, hạ thần phong cầm lấy sổ ghi chép của mình, xoay người cậu có để ý không? Điểm đặc trưng của ngón tay vừa nãy. Đặc trưng gì cơ, tiểu đao chớp mắt không phải chỉ là mấy ngón tay sao có thể có đặc trưng gì được. Thứ nhất tuy móng tay được sơn, nhưng đốt ngón tay rất thô to, so với móng tay của phụ nữ thì móng tay này cũng to hơn. Tiểu đao co mày, vậy nói không chừng là do ngâm nước mà phù lên thì sao? Lời vừa nói xong, hạ thần phong xoay đầu, nhìn tiểu đao với vẻ mặt như nhìn một tên ngốc vậy. Cậu đã từng nhìn thấy móng tay ngâm nước sẽ thế nào chưa? Tiểu đao sờ mũi. Cho nên anh cảm thấy, chủ nhân của những ngón tay đó có thể là đàn ông. Đối với Hạ Thần Phong thì đây đúng là một cách nói, mấy đoạn ngón tay này đều là của đàn ông thế nhưng trong lòng tiểu đao vẫn dấy lên sự nghi ngờ mạnh mẽ. Anh không thể một mực khẳng định như vậy chứ, ngoài kia vẫn có biết bao người phụ nữ có tay nhìn còn giống đàn ông đó. Hạ Thần Phong nghe tiểu đao nói vậy lại khó được một lần không phản bác lại, về điểm này tiểu đao ngược lại lại nghĩ được khá tỉ mỉ. Vậy chờ xem pháp y đi. Trong khi nói, Pháp y đi từ bên trong ra, đương nhiên cũng nghe được những gì mà Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nói. Về điểm này thì tôi có cùng quan điểm với Tiểu Hạ. Mấy ngón tay này chắc hẳn là từ tay của đàn ông, nhưng Tiểu Phương nói cũng có lý. Tiểu Đao cảm thấy tình huống này giống kiểu cho mình cái thắt sau đó lại cho mình cục đường vậy. Trong lòng cậu có chút không phục, vậy các anh làm sao kết luận ngón tay này là của đàn ông? Pháp y cười. Thực ra kết hợp một chút những gì các cậu vừa nói là có thể đưa ra kết luận được rồi. Giả như đó là đốt ngón tay của phụ nữ, bây giờ có không ít phụ nữ có đốt ngón tay phát triển khá thô to, nhưng nếu như là bẩm sinh cho dù các đốt ngón tay thô to thì xương ngón tay vẫn khá mảnh khảnh. Nhưng các cậu có thể nhìn các ngón tay này tuy bị ngâm trong thời gian dài, nhưng vẫn có thể nhìn ra bụng ngón tay vẫn còn có chút nhãn mịn cho nên có thể nhận thấy là chủ nhân của đôi tay là chưa từng phải làm việc nặng. Nhưng xương của ngón tay và đốt ngón tay đều rất thô to cho nên đây chắc hẳn là ngón tay của đàn ông. Nghe pháp y nói như vậy xong, tiểu đao coi như đã phục. Ngón tay này được vớt từ dưới cống nước lên trong đó sẽ không có cái gì nữa chứ. Tiểu đao nghĩ đến điều này liền cảm thấy có chút kinh tờm, nếu đúng là vậy thì có đồng nghĩa với việc vẫn phải vào bên trong đó lấy ra không? Pháp y biết tiểu đao đang nghĩ gì, anh cười nói. Có lẽ không cần làm vậy, tôi xem kết cấu nơi này, áp lực nước phòng vệ sinh ở đây không đủ mạnh lắm, nước phía dưới rất khó có thể lên được. Cho nên có khả năng ngón tay này đều từ phòng bên trên chảy xuống. Vậy tức là vẫn chưa lên xem phòng phía trên phải không? Tiểu đao hỏi vấn đề này đúng là một vấn đề. Sắc mặt hạ thần phong nghiêm trọng quay ra tìm nhân viên nghiệp vụ nơi này và hỏi. Tôi muốn hỏi một chút căn phòng bên trong này đã từng được sửa qua chưa? Người phụ trách nghiệp vụ lắc đầu. Mấy ngày này chúng tôi không nhận được thông tin nói nơi này cần sửa chữa. Tìm từ mai anh ta chịu trách nhiệm vệ sinh nơi này. Từ mai qua đây qua đây. Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn chạy đến. Chủ nhiệm thành, bị hỏi han một phen, sắc mặt từ mai trở nên quái dị. Tôi không thấy cần phải sửa chữa gì cả nhưng trong này có một gian phòng. Hai ngày trước vẫn treo biển sửa chữa tôi tưởng là người khác đến phát hiện. Hai ngày trước phải không? Hạ thần phong gật đầu. Phiền anh cung cấp đoạn ghi hình của hai ngày trước, chủ nhiệm thành có chút ngượng ngùng, ở đây có thể cung cấp được rất ít chỉ có phía đông mới có. Hạ thần phong cũng hiểu quy định nơi này vẫn chưa hoàn toàn được hoàn thiện nhưng mà có một chút manh mối thì dù sao vẫn tốt hơn. Tiểu đao cầm đoạn ghi hình đi nghiên cứu, hạ thần phong lại vẫn tìm kiếm nhân chứng ở trong tòa nhà văn phòng. Phải biết nếu như người đàn ông này có gương mặt quái lạ như vậy chắc hẳn rất dễ bị phát hiện ở nơi này. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ tìm được nhân vật phù hợp với điều kiện này trong căn phòng xảy ra chuyện ở tầng trên. Đó là một công ty làm ngành tài chính chỉ là không được chính quy lắm, nhóm người ở bên trong đều là làm việc sale. Sắc mặt người phụ trách có chút khó coi, đương nhiên đã nghe qua chuyện xảy ra ở tầng dưới, bây giờ cảnh sát tìm đến chắc chắn sắc mặt không thể nào tốt được. Ở đây đúng là chúng tôi có một nhân viên như vậy, các anh phải biết áp lực và nhiệm vụ của vị trí sale luôn rất lớn. Nếu như không đạt chỉ tiêu thì rất dễ dàng bị đuổi việc. Nhân viên này tên là Ngô Đông, hành vi có chút quái lạ. Anh nói xem, một người đàn ông vẻ ngoài cao cao gầy gầy thì dù gì vẫn coi như là đàn ông đúng không, nhưng người này lại có cử chỉ có chút nữ tính, còn Sơn móng tay cũng không được tính là nhân viên trong công ty. Hạ thần phong ghi lại thông tin chứng minh thư của Ngô Đông. Vậy Ngô Đông có giao du với ai ở nơi này không? Giao du à, à có. Chẳng biết có phải ngô đông này nợ tiền ở bên ngoài không, lại để điện thoại lại công ty, nhưng mà mấy ngày này đã không còn thấy ai thoại gọi đến nữa. Sau khi phát hiện manh mối, hạ thần phong liền trở về. Tiểu đao bên kia cũng có phát hiện nhưng cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Anh xem người này có phù hợp với ngô đông không, rất giống. Hạ thần phong nhìn qua. Trước đây Ngô Đông là sinh viên trường y, sau đó hình như thành tích không đạt cho nên không trở thành thầy thuốc được nếu người này đúng thật là Ngô Đông, vậy sao anh ta phải cắt tay mình? Tiểu đao sờ cằm ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là vì trốn tránh trách nhiệm, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, mà theo những gì bây giờ cho thấy thì Ngô Đông đã nợ một khoản tiền lớn ở bên ngoài. Cho dù thế nào thì trước hết đến nơi ở của Ngô Đông xem thế nào đi. Hai người cứ thế lần đầu tiên đi cùng nhau một cách hòa bình. Ngô đông ở trong một căn phòng cho thuê, hỏi qua chủ nhà thì được biết mấy ngày này chẳng nhìn thấy ngô đông đâu. Ngô đông à, trả tiền thuê nhà còn cực kỳ sảng khoái. Đó, chính là ở đây. Đây là chìa khóa các anh cứ vào là được rồi. Chủ nhà đưa chìa khóa cho tiểu đao rồi xoay người đi đánh mặt trược. Hây hây, chủ nhà này cũng thoải mái gớm nha. Hạ thần phong đứng bên cạnh của sổ nhìn, mở cửa, giây phút mở cửa có một mùi thối giữa bay ra. Tiểu đao lập tức bịt miệng bịt mũi. Ôi trời, chết mắt, nhìn trước mắt thì, đây chẳng phải là chết người sao. Hạ thần phong nhìn thi thể đàn ông nằm trên chiếc ghế sofa đó, anh đi thẳng một mạch đến đó. Nạn nhân có giới tính nam, khoảng 23, 24 tuổi. dáng người và chiều cao có chút tương đồng với ngô đông, nhưng hơi gầy hơn một chút so với ngô đông. Khuôn mặt cũng có chút giống ngô đông, quan trọng là cũng thiếu mất ngón tay. Cậu thấy thế nào? Tiểu đao nhìn vào tay đầu tiên, ngô đông, không giống. Không phải Ngô Đông, ngón tay cậu ta thô ngắn, nhưng chắc hẳn người này có quan hệ với Ngô Đông. Tôi đã xem qua tài liệu, Ngô Đông có một cậu em họ, hình như ngoại hình rất giống Ngô Đông, từ nhỏ một tay người đó đã có tật hình như là không hoạt động được. Nghe được câu trả lời của Hạ Thần Phong, suy nghĩ của Tiểu Đao cũng nhanh chóng xoay chuyển. Trước đây Ngô Đông đã mượn tiền, hơn nữa một tuần trước còn nợ một khoản hơn một triệu thể, vay nặng lãi. Anh đổi cách nói, ba ngày trước không thấy công ty đó gọi điện đòi tiền nữa, phòng vệ sinh cũng đóng cửa từ hôm đó nếu tôi đoán không nhầm, thời gian cái chết của người đàn ông này cũng trong khoảng ba ngày. Hạ thần phong gật đầu. Đúng vậy, chắn hẳn là tác phẩm của ngô đông vì muốn trốn nợ Thông báo cho Pháp ID, xác nhận thân phận người này, về cơ bản vụ án này có thể kết thúc rồi. Ngô đông tự cắt ngón tay mình có lẽ cần chuẩn bị rất nhiều dụng cụ điều trị, chúng ta bắt đầu từ đây. Tiểu đao thở dài. Hạ thần phong, tôi phát hiện anh cũng có chút bản lĩnh đấy, tôi tạm thời phục anh, nhưng tôi nhất định sẽ vượt qua anh. Hạ thần phong cũng cười, cười rất thoải mái. Tôi luôn chờ cậu đến khiêu chiến. Hai vụ án liên quan đến ngón tay ngược lại giúp cho hai cộng sự xuất sắc quen biết nhau và bước đầu thiết lập nên sự ăn ý ngầm giữa đôi bên. Tới đây chuyện nhà tiên tri của anh đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện .com Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cổ úc nhé.